Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tống và đều có thể mua nhà hoặc chung cư ra riêng. Đại gia đình tôi vẫn thường họp mặt vui vẻ tại cái căn nhà mà tôi mua từ năm 1957. Luôn đầm ấm, dạp dăng tiếng cười. Cả gia đình tôi không ai có thể giải thích được vì sao cô thích gia đình tôi. Tôi có chút suy đoán. Có thể là từ khi tôi mới về nhà này lúc chưa có vợ. Tôi ở với các em gái là đã vui vẻ và có nhiều tiếng cười. Bản thân tôi thích đàn hát lắm. Rồi sau này tôi có cả thảy sáu đứa con. Tôi đều cho mỗi đứa con đi học một cái món gì đó trong âm nhạc. Và cứ rảnh rỗi là cha và con súng nhau lại vừa đàn vừa hát vừa đánh trống với nhau cho nó vui. Có thể, có thể chỉ có lý do đó. Chứ chúng tôi ít khi nào cúng kiến lắm. Mà tính lại từ đó tới giờ, chúng tôi chỉ cúng cho cô đúng có ba lần. Đó là vào năm 1961 hoặc hai thôi. Là một cái lần mà xin cho má ruột của tôi hết bệnh. Và hai lần xin cô cho tụi tôi khỏi phải ăn chai vì công việc và ăn uống cực khổ quá, ăn không có nổi. Phải nói vong hồn cô gái mặc áo dài trắng, đã yêu thương chúng tôi trong nhiều năm. Không phải vì chúng tôi cúng cho cô. Cô chỉ yêu cầu đừng bán nhà đi mà thôi. Và cô không có đòi hỏi điều kiện gì hết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 418 với tựa đề Dông hồn yêu thương của NL. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Chúc quý vị và các bạn luôn có những giấc ngủ thật ngon và bình an. Hẹn gặp lại!